Các bạn đang theo dõi bộ truyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạc hùngcóc.com Cộng đồng audio miễn phí Chương 54 Phong Hình Mạnh Tiểu Lục lần theo âm thanh tìm đến nơi phát ra tiếng kêu ấy Nhanh chóng trông thấy một đám người đang đứng trong một cái sân Có người thấy Mạnh Tiểu Lục liền vội vàng ngăn gã lại Người lại Chỗ này là cắm địa Người không có liên quan, mau mau đi ra. Mạnh tiểu lục vậy mà không đáp lại được lời nào. Vóc người của gã cao to, nhìn được xa ánh mắt vượt qua đầu của đám người. Nhìn thấy một cảnh tượng đi thảm nhất trần đời mà gã không sao hình dung nổi. Đây là phong môn sao? Hay là địa ngột? Ở giữa khoảng trống trong sân có dựng 8 cái cột. Hai trong số đó có hai người đang bị trói. Một người đã không nhúc nhích gì nữa Người còn lại vẫn đang cố sống cố chết dãy dụa Phát ra tiếng gào thét cực kỳ đáng sợ Trên hai người này Bám đầy ông Bắp cày màu vàng đen Chỉ có thể dựa vào thân hình mà đoán đó là con người Vết đốt của ông Bắp cày Không khiến bọn họ chết ngay lập tức Dường như cảm giác đau đớn không ngừng Mới là nguyên nhân căn bản khiến bọn họ tử vong Mà người vẫn đang vùng vẫy kêu gào thảm thiết kia cũng đang yếu dần. Không biết là sắp chết hay do đám ông bắp cải cày đang không ngừng bò vào miệng bịt mất cổ họng. Những người đứng xem xung quanh hoàn toàn không hề sợ hãi lũ ông. Bên cạnh họ còn có sáu người cả nam lẫn nữ khác bị trói nghiến. Lúc này đã sợ đến run lẫy bẫy sắc mặt trắng bệt. Lúc này một người trong số đó đã bị áp chạy đến cây cột thứ ba. Đám ông bắp cày tựa hồ như nhận biết được ai với ai, liền tách ra đến khi người kia bị trói vào cây cột, người áp giải rời đi, bọn chúng mới lao vào như điên cuồng. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, không khác gì hai người lúc đầu cả. Gốc cuộc, ngươi là ai? Không nói, bà sẽ bắt ngươi lại đấy. Người chặn mạnh tú lục lại gần giọng hỏi thêm một lần nữa. Mạnh tiểu lục giờ mới thu hồi ánh mắt khỏi thảm kịch nhân gian ấy, lấy ra cửu phong lệnh trong người. Người kia vừa thấy lệnh bài, lập tức chắp tay nói, Không biết lục gia, thoát kính rồi. Sao anh lại biết tôi? Mạch tư duy của mạnh tiểu lục vẫn chưa thoát ra khỏi cái thảm kịch trước mắt, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Người kia cười cười, lục gia, anh sao vậy? Chúng ta đang ở tổng đàn của phong môn. Chúng tôi có ai mà không biết cửu phong chứ. Ngoài họ ra thì chỉ có mỗi anh là có cửu phong lệnh thôi. Lần trước, khuyến phong nói anh ở Thượng Hải được gọi là lục gia. Vì vậy, chỗ chúng tôi đều gọi anh như vậy luôn. Hôm nay rốt cuộc cũng được gặp mặt rồi. Anh đợi chút xíu, tôi sẽ phong thuốc cho anh. Thuốc gì vậy? Bắc nhiên là thuốc đuổi ông rồi. Nhiều ông bắp cày như vậy mà đốt phải anh thì không hay đâu. Người kia nói, mạnh tiểu lục rốt cuộc cũng hiểu ra, không phải bày ông được huấn luyện để nhận ra người, mà là do thuốc đặc chế của phong môn. Người kia lấy ra một ống phun nước làm từ thân trúc, phun thuốc lên người mạnh tiểu lục, miệng thì nói, đây là thuốc bí truyền của phong môn, chuyên khắc chế tất cả các loại ông, tất nhiên cũng có hiệu quả nhất định đối với mũi và các loại công trùng có độc khác. Có thứ này phun lên người, lục gia có thể yên tâm vẫn dạ vào trong đó coi rồi. Đa tạ huynh đệ, mạnh tử lục vội vàng cảm ơn. Người kia phun thuốc xong, liền dẫn mạnh tử lục vào sân, rồi bước đến báo cáo với một người đang đứng quan sát. Người đàn ông nọ nghiêng đầu nhìn sang, sau đó rảo bước đến trước mặt mạnh tử lục. Người nọ đứng đối diện với mạnh tử lục, đôi bên đều đánh giá lẫn nhau. Người này không cao lắm nhưng bừng bừng sức sống. Ánh mắt sáng rực như đuốc Toàn thân toát lên một vẻ lão luyện và sát khí. Mạnh Tiểu Lục lên tiếng trước. Chào anh, tôi là Mạnh Tiểu Lục. Lục gia, ngưỡng mộ đã lâu. Tôi là sát nhân phong, tưởng đức nghĩa. Người đã nói. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Mạnh Tiểu Lục không nói khách sáo, mà thật sự là ngưỡng mộ đã lâu. Có lẽ các cái giang hồ này đều nghe nói đến tên Sát Nhân Phong Tưởng Đức Nghĩa này. Không phải vì Sát Nhân Phong giết người nhiều, mà là bởi cuộc đại loạn của phong môn bắt nguồn từ chính cái chết của Sát Nhân Phong tiền nhiệm. Vì vậy, danh hiệu của người kế nhiệm là Tưởng Đức Nghĩa cũng được lan truyền đi khắp nơi. Cửu phong lần lượt gồm có Tam Phong Long, Hổ Khuyển, Phong Tụ Phong, Thiên Lộ Phong, Vân Trung Phong, Trung Nghĩa Phong, Sát Nhân Phong và Hình Phong Trong đó Long Phong là phó thủ của Phong Vương nắm giữ rất nhiều công việc cụ thể trong phong môn vì vậy dưới trướng có ba phong chằm Hổ Phong thì phụ trách về thuật lừa đảo thuật hạ đông đảo tuy không có phong chằm nào nhưng tất cả đều là cao thủ lừa biệt Trước đây khi nào cần dùng đến thuật lừa đảo để tranh tài cao thấp hoặc khi tứ đại môn phái cùng phối hợp làm một vụ lớn đều là do hổ phong ra mặt khuyển phong xưa nay không phụ trách công việc cố định ví dụ khuyển phong thế hệ này là ôn hoán hải phụ trách xử lý các sự việc ở Thượng Hải và khu vực chung quanh trên thực tế chính là một cái đinh cắm vào giữa địa bàn của khuyết môn nhiệm vụ này không phải là khuyển phong quyền cao chức trọng thì không thể đảm nhiệm được người khác khó có thể định đoạt đại sự tất nhiên sẽ dễ để lỡ dỡ thời cơ, nhưng nếu là khuyển Phong thì không phải lo lắng chuyện này. Phong Tụ Phong phụ trách việc tập hợp đệ tử Phong Môn, Thiên Lộ Phong phụ trách khơi thông quan hệ với các nơi, cùng với phân phối nhiệm vụ trong địa bàn Phong Môn. Vân Trung Phong ở bên cạnh Phong Vương đảm nhiệm vai trò hội vệ, đồng thời phụ trách sự an toàn của Tổng đàn Phong Môn và Phân Đàm ở các nơi. Trung Nghĩa Phong có nhiệm vụ phân biệt trung gian, phán xử các tranh chấp trong môn phái hoặc những kẻ bị sát nhân Phong bắt về. Hình Phong thì hẳn là phụ trách hình phạt. Còn về sát nhân Phong, chức trách của Y chính là giết chết những kẻ cần phải giết trong lệnh truy bắt của Phong Môn, hoặc sự quyết phản đồ đào tẩu, hoặc những kẻ sử dụng thuật lừa đảo của Phong Môn xong lại phá hoại quy củ, đã răng đe nhiều lần mà cũng không chịu sửa đổi. Hiện giờ, Trung Nghĩa Phong và Hình Phong vì đang bị nghi ngờ liên can đến sự việc Long Phong đại khổ phản bội nên đã bị tước quyền lực, giám sát chặt chẽ, đồng thời điều tra nghiêm mật. Công việc thi hành hình phạt giao lại cho sát nhân phòng tân nhiệm là Tưởng Đức Nghĩa. Sát nhân phòng tuy không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp như Hình Phong, nhưng nhìn lâu quen mắt Y cũng biết những hình phạt này sử dụng như thế nào. Ví dụ như phong hình kinh điển nhất của phong môn này. Tưởng Huỳnh, người này là ai vậy? Mạnh Tửu Lục không kìm được hỏi. Tượng Đức Nghĩa đáp, đây đều là những kẻ mưu phản tâm thuật bắt chính, vì ngoan cố không biết hối lỗi, nên Phong Vương đã hạ lệnh xử quyết bằng phong hình. Phong hình này là hình phạt độc đáo chỉ riêng ở phong môn mới có. Dùng đàn ông bắp cày có độc, đốt tội nhân đến chết. Nhiều ông bắp cày như vậy đó, chỉ riêng nọc ông thôi cũng đủ khiến kẻ bị hành hình chết rồi. Căn bản không thể tạo hiệu quả gây đau đớn để trừng phạt. Vậy vậy, trước khi bị hành hình, những kẻ này đều phải bị ép uống và bôi một số loại thuốc đặc biệt của phong môn. Như thế, những kẻ này bị ông đốt cũng không trúng độc mà chết ngay. Những loại thuốc kia thậm chí còn có hiệu quả tăng cường nhịp tim, khiến những kẻ chịu hình phạt cảm nhận được nỗi đau bị ông đốt rõ ràng hơn gấp bội. Nhưng lại không vì đau đớn quá độ mà chết ngay lập tức. Cũng chính vì thế, bọn chúng mới sợ đến run rảy thế kia. Nói tới đây, trên gương mặt của tượng Đức Nghĩa thoáng hiện lên nét bất dẫn, hình như y hơi xuất thần nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nói, cười nói. còn năm tên chưa chịu hình phạt, Lục gia có muốn cùng tôi xem hành hình không? Mạnh Tử Lục không biết nên trả lời sao cho phải. Hình phạt này quả thực là quá tàn nhẫn, giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất là xong, còn hành hạ giày vò con người ta thế này Khiến cho tiếng kêu la thảm thiết Của kẻ chịu hình phạt vang vọng Khắp ba tầng bên trong Của tổng đàn phong môn Rõ ràng là muốn người ta nghe thấy Đồng thời nói với tất cả Những kẻ đang âm thầm bất mãn Với phong vương rằng Kẻ nào thuận ta thì sống Nghịch ta thì chết Phong vương lục Đức an Dùng thủ đoạn tàn khốc đẫm máu như vậy Để phục chúng Đủ thấy con người của ông ta Hung hiểm tàn độc đến giường nào Chẳng trách Trên giang hồ lại có tin đồn rằng ông ta đã giết hại phong vương tiền nhiệm đáng lợi kỳ. Tiểu lộ, lúc này Tiết Đông Bình đi vào, tượng Đức Nghĩa liên hành lễ, bãi kiến hổ phòng. Huỳnh đệ, Tiết Đông Bình gật đầu chào, sau đó nói, Tiểu lục theo ta, thay y phục đi, lát nữa có thể phong vương sẽ cho gọi cậu đấy. Vậy tử huynh, Tiểu lục xin phép cáo từ trước. Có việc công bên người, thứ cho không tiến xa được, lục gia, đi thông thả. Rời khỏi chỗ hành hình, hai người đi bộ dọc theo hành lang không người. Tiết Đông Bình giờ mới hài giọng nói, sao lại đi xem hành hình như vậy? Vừa nãy không thấy khẩu trong phòng, ta lo lắng quá. Tiểu đệ lỗ mãn rồi, mong Tiết Đại ca bỏ qua cho. Mạnh Tiểu Lục cáo lỗi. Đêm qua mệt mỏi quá độ, nằm xuống là ngủ ngay. Hôm nay mặt trời lên ba con xào, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết mấy lần theo âm thanh mà tìm đến đây đấy. Tiết Đông Bình thở dài nói à, Âm thanh này nghe mà khiến lòng người hoảng hốt. Ngày nào cũng vậy, hơn một tháng nay rồi, ngày mai không biết lại đến lượt ai chịu tai ương đây. Ngày nào cũng thế này à. Mạnh tử lục rợn cả người. Phong môn, mặc dù đông người nhưng nhiều đến mấy thì cũng không đủ để đồ sát như vậy đâu. Thanh trừng thì cứ thanh trừng cớ gì phải tàn nhẫn như vậy rốt cuộc là phong vương hay là phong vương đấy. Trong tiếng Trung, chữ phong nghĩa là ông. Chữ phong cũng có nghĩa là điên cuồng đồng âm với nhau. Cầm miệng. Tuyết Đông Bình biến sắc mặt lập tức đưa mắt nhìn xung quanh. Không phát hiện bóng người nào Mới hạ giọng hỏi Về nãy Trước mặt sát nhân phong Cậu có nói lung tung gì không đó Không Tôi không biết gì về y đâu Sao lại dám bộc lộ tâm tư chứ Tiết Đông Bình bấy giờ mới yên tâm Coi như cái thằng nhảy ra nhà cậu cơ trí Hiện giờ Nội bộ có phong môn đại loạn Nói năng phải hết sức cẩn trọng mới được Có lẽ Ta sẽ vẫn có thể phóng túng một chút Nhưng không như trước đây nữa, cậu thì mã đầu đã qua đời rồi. Mặc dù mã gia coi trọng nghĩa sư đồ đồng môn, nhưng lão mã đầu không còn nữa. Thực lực của mã gia hiện tại cũng suy giảm nghiêm trọng. Nếu cậu nói năng lung tung, chỉ sợ không ai che chở cho cậu được nữa đâu. Tiểu lục biết rồi. Vì thế, dạo trước nhờ cứu người cũng là báo thẳng với phong vương, chứ không trực tiếp cầu viện tiết đại ca. Sự anh bị người khác nắm nàng chui Khiến sự việc khó thành Mạnh Tiểu Lục nói Hiểu chuyện đấy Mạnh Tiểu Lục nhìn bộ dạng lo lắng của Tiết Đông Bình Trong lòng không khỏi thầm thở dài thông môn E rằng xong thật rồi Trên dưới lòng người hoang mang Nội bộ lục lục thế này Làm sao có thể chống lại nội khuyết môn đây Để che tay mắt người đời Trước chuyến đi này Mạnh Tiểu Lục từng cho thuộc hạ của Mã Vân Là Mã Lộc thu xếp phái người đến nhà gã ở Thượng Hải một chuyến. Còn Mã Lộc thì công khai tuyên bố rằng tin tức Khương Khang đang ở Trùng Khánh là cho y bảo với Mạnh Tiểu Lục chỉ là thiếu nước khuya chương gõ trống thông cáo thiên hạ nữa thôi. Càng như vậy thì lại càng không dễ khiến người khác hoài nghi Mạnh Tiểu Lục và Mã Gia vẫn còn liên hệ. Mạnh Tiểu Lục cũng tuyên bố với bên ngoài rằng mình chưa từng gặp hai vị sư huynh Mã Lôi và Mã Vân. Mặc kệ Tiết Đông Bình tin hay không, gã cũng phải hành sự cẩn trọng, tránh tiết lộ kế hoạch một cách vô nghĩa. Ta có nghe ôm Hoán Hải nói, người của Mã Lộc đã đến nhà con. Ta nghĩ, con đã biết cả rồi. Phong vương Lục Đức An nói, Téo Lộc, lần này ta bắt giữ Khương Khang, hắn có thay ra khá nhiều việc liên quan đến đám thẳng đồ trong thông môn ta mới tạm thời giữ cho hắn một mạng. Nào ngờ, sau khi điều tra, tất cả những điều hắn nói lại là sự thật. Theo lý mà nói, chuyện này là chuyện bí mật của phong môn, nhưng lại có liên quan đến con, nên ta cũng không giấu giếm con làm gì. Thật ra, đám phản đồ ấy cũng đều là vì có khuyết môn ủng hộ nên mới dám tạo phản. Mạnh Tiểu Lục không khỏi giật mình. Nếu Khương Khang đúng là người của khuyết môn, sao hắn lại chỉ điểm khuyết môn như vậy? Nhưng nghĩ lại, chính vì hắn chỉ điểm khuyết môn, ngược lại, càng thể hiện hắn không liên quan gì đến khuyết môn cả. Tiện cho hành động sau này, chiêu này của Khương Khang quả thật là rất cao tay. Lục Đức An không biết Mạnh Tiểu Lục đang nghĩ gì, vẫn tiếp tục nói. Sát nhân phong tiền nhiễm là ông đồng. Hắn không phải do Khương Khang sát hại. Thành thử, Phong Môn đã đổ oan cho hắn. Không còn lý do gì để truy sát hắn nữa. Khương Khang đã thừa nhận việc hãm hại cha con rồi. Nhưng để hắn tiếp tục ra sức cho ta, chỉ ra nhiều tin phản nghịch hơn, ta đã nhận lời cho hắn gia nhập Phong Môn. Được Phong Môn che chở, đồng thời không truy cứu việc hắn hại chết cha con nữa. Thủ pháp lừa đảo của hắn Cố nhiên đã phá hoại quy củ của phong môn Nhưng xét cho cùng Sự ổn định của phong môn quan trọng hơn Vì vậy ta cũng không đành truy cứu chuyện xưa Hốn hồ Lần này hắn chỉ điểm ra được đám phản đồ Phá hoại âm mưu làm phản Cũng coi như đã lập được công lớn Do đó ta quyết định bỏ qua cho hắn tiểu lột Còn có trách ta không Không trách ạ Mạnh tiểu lục vội vàng nói, đệ tử, sao dám trách đại sư chứ? Thế há chẳng phải con là kẻ bất trung, bất hiếu hay sao? Trong tam sư, dẫn sư, bảo sư, đại sư thì đại sư là quan trọng nhất. Mặc dù giờ đây sư phụ đã về cõi tiên, nhưng Mạnh tiểu lục con cũng tuyệt đối không làm ra những chuyện ngổ nghịch với đại sư. Chỉ có điều, đệ tử cũng không dám che giấu. Thù này là thù giết cha. Tuy con không giận, không trách, nhưng vẫn sẽ báo thù. Nếu vì vậy mà có đắc tội phong môn, thì mong phong vương dơ cao đánh khẽ. Lục Đức An bật cười ha hả nói, Há <cười> Cái thằng ranh con này cũng thẳng thắn lắm. Không trách ta, không giận ta, nhưng vẫn sẽ báo thù. Nói hay lắm, đúng là một hán tử thật thụ, Quá không uổng quyết định khi đó của ta. Quyết định khi đó? Mạnh Tiểu Lục lấy làm khó hiểu. Tiết Đông Bình giải thích. Lúc đó, Phong Vương đã tự tay cắt một ngón tay của Khương Khang để tạm thời giải mối hận trong lòng cho cậu. Sau đó, tuy nhận lời sẽ che chở cho Khương Khang, nhưng cũng chỉ là nói với bên ngoài mà thôi. Còn cậu lại là ngoại lệ. Việc dẹp bọn phản nghịch, không phải một sớm một chiều mà có thể hoàn thành, cậu xem, mã gia đại loạn hơn năm rồi, đến giờ vẫn chưa thấm nhất được, càng không phải nói đến tổ chức to lớn như Phong môn. Vì vậy, Phong Vương đã đỉnh với Khương Khan một kỳ hạn 3 năm. Sau 3 năm, mời người thi đấu thuật lừa đảo, nếu cậu thắng thì sẽ bắt Khương Khan giết người đền mạng, còn nếu cậu thua thì sẽ tha cho hắn. Lục Đức An gặp đầu, đúng thế, không biết Tiểu Lục con thấy như vậy có hợp lý hay không? Kỳ thật, lúc trước ở Mãi Gia, Lục Đức An từng nhận lời giúp Mạnh Tiểu Lục trả thù, giờ đây có thể báo thù hay không lại chưa rõ. Ông ta rất ngại Mạnh Tiểu Lục không chịu, khiến mình rơi vào thế tiếng thoái lưỡng nàng, mang tiếng nói mà không giữ lời. Nằm ngờ Mạnh Tiểu Lục lại sẵn khoái nhận lời. Được, phiền phong vương phải hao tâm tổn sức, đệ tử cảm kích vô cùng. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, Mạnh Tiểu Lục hiểu rõ dù mình không chịu thì cũng khó mà ra tay với Khương Khang được nữa. Đây là điều khiển đổi lấy việc Khương Khang vạch trần đám phản đồ. Đối với Lục Đức An, việc dẹp yên phản loạn đích thật là quan trọng hơn trả thù giúp mình. Mạnh Tiểu Lục có thể đợi. Chấp nhận chuyện này cũng càng tiện cho gã tìm cơ hội lừa chết hương khang, thậm chí là hủy diệt cả khuyết môn. Xem xem, để xem ai mới là người cười đến sau cùng.